Hà Skin có cái nhìn hơi khác Tướng Lê Dân Kim sang vào Tôi biết Tức biết mình Gật chiếc đầu tóc cắt thật ngắn Môi dưới dúng đá dày như trề thêm Tướng Hà Skin Phản đối cả cái chết của anh em ông Diệm Giới quân sự Và bây giờ thì một bộ phận trong giới chức Bị gắn hai cái chết với nhau Họ cho là nhân và quả Tướng Kim ngắt tiếp lần nữa Lời chỉ chủ tịch Không chỉ như vậy tướng mình nhếch mép, không phải cười mà biểu hiện một ngang ngáng. Họ cho là sự mở đầu một chiếu thanh toán mới mở đầu thôi. Các tướng cúi gằm, da mặt của hai người tái ngắt, dễ thấy nhất Tôn Thất Đính và Mai Hữu Xuân. Khi mà các quân nhân làm chính trị, tình thế thường như vậy, tụi trên hội đồng một quân thị, quân nhân nào liên hệ với các đảng phái, bất kể đảng nào đều phải chấm dứt. Bằng không hội đồng buộc xét kỷ luật Kể cả hình thức cho giải ngũ Nhưng ở Mỹ Cái chết của tổng thống Đầu cứ dính đến giới quân nhân đống mộ cao trọng Làm sao biết được Tướng Minh buông thõng Tôi tán thành ý kiến của trung tướng chủ tịch Thiếu tướng Thiệu nói nhanh Có anh em nào không đồng ý không Tướng Minh hỏi Tôi không đồng ý Mỗi tướng lãnh đều có quyền tự cho Biển quyền đó không ảnh hưởng đến trách nhiệm của mình Đỗ Mậu vẫn khăng khăng Tôi đề nghị anh em cho ý kiến bằng cách dơ tay Ai tán thành đề nghị của tôi Tất nhiên chỉ trừ Đỗ Mậu Tất cả các tướng đều dơ tay Tôi thiểu số nên phải phục tùng Nhưng xin cho tôi được nói hết ý của mình Chúng ta đang làm chính trị Đỗ Mậu chẳng từng tiếng Đúng, nhưng làm chính trị khác với theo một đảng Lê Văn Kim trả lời thay tướng Minh Tôi thấy nên chấm dứt cải cọ Việc lớn không phải là đáng này đáng nọ Tướng Đông can thiệp Hội đồng có giá chịu kiểu thực dụng của tướng Enra Ngày mai đại hội nhân sĩ sẽ họp Tôi đến chào đại hội Xong tôi không giỏi về khoa biển luận Nên nhờ anh Kim hoặc anh Xuân giữ với họ Chắc có nhiều câu hỏi khó Tướng Minh ngó tướng Kim và Xuân Anh Kim giữ tiện hơn Xuân đẩy sang Kim Tôi sẽ giữ Nhưng nên có anh Đỗ Mậu Vì tôi biết Đảng đại việt thế nào cũng nêu yêu sách tham chính Tôi trả lời không tiện bằng anh Mậu Tướng Kim đã công khai giới thiệu đảng tịch của Đỗ Mậu Tôi sẵn sàng Tôi có nhiều bè bạn trong đảng đại việt Ai cũng biết Nhưng tôi không phải là người lãnh đạo họ Lãnh đạo họ là Hà Thúc Ký Trường tử Anh dòng nguyễn tôn quang ông quang chưa chảy nước ông ký chắc chắn có mặt ở đại hội tôi đã mời ông ta tướng minh nói thêm tướng minh dừng một lúc nếu không còn anh em nào ý kiến gì khác tôi đề nghị phiên họp kết thúc tôi muốn anh chủ tịch cho quyết định về ông nguyễn chánh thi và dương trang đông vừa chảy nước tướng trần thiện kim đặt câu hỏi khi các tướng sắp rời ghế ông thi thì nên trao cho bộ tổng tham mưu để nhận công việc. Còn ông Đông, tôi hơi ngại. Tướng Đỗ Mậu nói, ông ngại điều gì? Tướng Xuân hỏi. Ông Đông là người của phòng gì? Đỗ Mậu trả lời, mắt soi mối Xuân. Không có bằng chứng, chưa chi quính để đất tương tàn. Ông Đông có công trong cuộc chính biến tháng mười năm một Tướng Xuân phớt tỉnh. Thôi, tôi sẽ hỏi tổng nhà cảnh sát về cả hai người. Tướng Minh cắt đứt cuộc lời qua tiếng lại của hai viên tướng. Tôi hỏi, thái độ của hội đồng đối với đại tá Nguyễn Thành Luân. Tướng Xuân lại nêu chấn đề. Tướng Xuân tiếp đã nhắc chúng ta hãy để cho đại tá Yên. Tướng Phạm Xuân Chiểu nói, tại sao lại để ông ta Yên? Phó tổng bí thư Đảng Cần Lao. Xuân cao mày, thôi, nhắc chuyện Đảng Cần Lao làm gì? Ở đây trừ tôi, các anh em đều Đảng Cần Lao hết chẳng qua thời thế bắt buộc đâu phải chuyển lớn. Bích Minh xoa tay, "Nếu không, tôi đề nghị công bố quân hàm thiếu tướng của ông ta, giờ ông chiếm ký và cho ông ta làm việc." Dương nói lẩy, "Công bố quân hàm đâu được?" Tuấn Thiệu phản ứng nhanh, "Con làm giết, giết chi?" "Ông ta không phải hạng chầu trà, tiện thể tôi hỏi anh đính, tại sao thân vợ của đại tá Luân lên thiếu tá?" và chuyển làm phó giám đốc nhà công vụ tổng nhà cảnh sát. Cái đó do ông Chiểu. Đính trả lời, cũng không phải do tôi, mà do phái đoàn cố vấn cảnh sát Mỹ đề nghị, và đại sứ quán Mỹ tán thành, có cả sự ưng thuận của trung tướng Steve. Chiểu nói xui xỉ. Thôi. Bích Minh lại xua tay. Việc đại tá Luân sẽ tính sao? Còn gì nữa không? Tướng Haskin yêu cầu sớm họp hội nghị quân sự. Tôi hứa sẽ họp nhưng họ chuột cho chiến sự gia tăng và giao quân lực ta tổn thất khá. Áp chiến được trả nhiều rồi. Tướng Đôn ngồi ghét xuống ghế mà nói không mấy vấn chấn. Thế nào cũng hợp, nhưng phải sửa soạn kỹ kế hoạch. Đừng để vô họ nghĩ. Phía mình im tre, còn người Mỹ nói hết trơn. Họ nắm nhiều tình hình hơn mình, lại có nghiên cứu. Tướng mình vẫn ngồi yên trên ghế chủ tọa. Tướng Heskin muốn tiếp xúc với đại tá Luân trước khi họp. Tướng Đông ẩy ẩy ném thêm một quân bài lên bàn họp. Không được. Tướng Thiệu nói như quá. Thiếu gì người cần hỏi ý kiến. Nhưng Bộ Chỉ huy Mỹ đề nghị đích danh Đại tá Luân. Nếu anh Thiệu không chịu, thì anh trả lời thay tôi. Tướng Đông cười mỉm Thôi. Biết mình vẫn mở đầu bằng chữ thôi. Tôi sẽ gặp Đại tá Luân. Hội nghị có vẻ ngơ ngác Tôi không thích đại tá Luân phát biểu ở hội nghị như là một phe Còn tuổi mình thì một phe trước người Mỹ Đại tá Luân chắc có nhiều suy nghĩ Và đó là những suy nghĩ của một sĩ quan Nam Việt Trong đoàn của Nam Việt Vậy là giao việc cho ông ta rồi Tướng Xuân nói như than, Ừ thì giao việc, Có sao Ta không giao thì người Mỹ giao Cái sao rất bất tiện phải không anh em Tướng Biết Minh đã thuyết phục được hội đồng bác sĩ Trần Kim Tiến tràn nước. Tuy kính đáo, song ngay cầu thang mấy bay đã có hai nhóm người đón với hai thái độ khác nhau. Nhóm thứ nhất gồm năm người, mặc thường phục mà lưng người nào cũng cầm con chó lửa mà có một người cầm sẵn cây cầm số 8. Bác sĩ đang hớn hở bước xuống cầu thang, gia đình giật xô tới chào thì bị nhóm người kia ngăn lại ông bị bắt. Một người tuyên bố chóng chạc và ra còng chào tay bác sĩ. Cái gì vậy? Bác sĩ tuyến kinh dị hỏi. cấp trên của chúng tôi sẽ trả lời. Chắc ông thừa biết một chùm mật vụ nên được đối đãi như thế nào. Người cầm tay tuyến trả lời lạnh lùng. Bác sĩ qua đôi kính cận, mặt trắng bệch. Ông biết cái gì đang đợi ông, Nhưng ông đã từng chỉ thị cho bộ hạ trước đây. May mà ngay cầu thang máy bay Bằng không ông đã nhẫn chài cú lên gối đỉnh học máu mầm Đi Người cầm tay tuyến có vẻ chỉ huy ra lệnh Đi đâu Không phải bác sĩ tuyến hỏi Mà một giọng khác oan oan Hơi cười cợt Hai quân nhân Một mang quân hàm trung tá Giới toán quân cảnh trang bị tiểu liên Giống như dưới đường băng bê tông ngôi lên Án ngữ đám nhân viên mặc thường phục dương trung tá chập cốt chân chào bác sĩ tuyến mở cổng ra dương trung tá báo cọc lốc ông là ai dương chỉ huy mặt thường phục hỏi giọng hơi trung tuổi bấy là ai dương trung tá bóp chát chúng tôi mang lệnh bắt nguyên trưởng cơ quan mật vụ chế độ cũ anh ta lắp bắp lệnh đâu dương trung tá chỉnh giọng cọc lốc dương chỉ huy mặt thường phục chìa tờ giấy đánh máy Diên Trung tá giật phát tờ giấy Nheo mắt đọc Đại tá chấm đốc nhà cảnh sát Đô Thành Tàu Cốc biết mấy thằng này Còn may Thằng đại úy kẻ chấn Và anh ta xé chuộng tờ công lệnh Buồn nó bay lã tả theo gió Mở công Diên Trung tá nhắc lại Diên đại úy cảnh sát ngỡ ngàng Tàu điểm ba tiếng May có mở công cho bác sĩ Thì tụi tao cho mỗi đứa một băng chầu ông bà giấy Một Chưa đến tiếng đếm thứ hai Chiếc cổng đã được mở Mời bác sĩ về ngay bộ tổng tham mưu Trung tướng công thất đính đang đợi bác sĩ Dân trung tá lệ phép bảo Rồi quay sang viên đại úy cảnh sát Anh ta bảo chọn thật chỉnh thượng Còn đứng đó hả? Bác sĩ ra lệnh bắt tụi mày Thì tụi mày vào nhà xác ngay Đột chó lợn Hành khách dây quanh như xem một trò ảo thuật Đám cảnh sát báo nhau bằng mắt Lũi trong đám người vào sân bay Tôn thất tính và đổ mậu Đón tuyến ngay thèm bộ tổng tham mưu Bravo Đính ôm tuyến thét to Chào dễ mưu sĩ tài ba Mọi việc nhờ bác sĩ dự kiến cái ngồi trong phòng khách Tuyến hỏi Tụi nghe thiếu ý tường bị bắn Đúng, kẻ dạy sĩ của Nguyễn Thành Luân bắn Thế thì việc đầu tiên, coi như các dạy trả công cho tôi Là lôi cổ Luân lẫn tên dạy sĩ của hắn ra bắn tiếng nói điềm đạm như âm sắc đầy quyền lực Không thể làm theo ý bác sĩ Đỗ mổ lắc đầu Tại sao? Vì ngày mai, chính chủ tịch hội đồng quân nhân gặp đại tá Luân Và ngày kia... Đại tá Luân giữ một phiên họp quân sự hỗn hợp Việt-Mỹ do Đại tướng Heskin và Trung tướng Đôn chủ trì. Đến thế kia. Tuyến thất vọng. Có thể còn hơn thế nữa. Không có gì ngăn đại tá Luân trở thành nhân vật quan trọng ở Việt Nam Cộng Hòa. Đổ mộ chua chát. Người Mỹ muốn là trời muốn. Ngày long chân của gái dạy sĩ cũng không đụng được à. Có lẽ sự thật gần như bác sĩ nghĩ Chuyện đại tá luôn còn phức tạp lắm Bây giờ bác sĩ đã về Nên gặp gia đình Nghỉ ngơi vài hôm Rồi chúng tôi sẽ mời bác sĩ làm việc Dẫn việc cũ Chúng ta đang xây dựng lại cơ quan mực chủ Tôn tất đính nói Tôi nghe lời hai ông Còn bối thù với Nguyễn Thành Luân Tôi không bao giờ quên rất tốt Nếu bác sĩ khôn khéo Đỗ Mậu lên giọng giải đời. Nhất là đừng tỏ cho Luân biết, bác sĩ thăm thù hắn và chớ hé môi với cháu quân sự Mỹ. Nắm cơ quan mật vụ, bác sĩ đủ điều kiện hành động. "Lý Kai còn không?" "Còn." Đỗ Mậu trả lời. "Được, thế tôi có cần trình diễn với Trung tướng Minh không?" "Khoan đã." Đỗ Mậu đắn đo. "Ông Minh có ghét không thích bác sĩ?" "Ai chủ trương bắt tôi tại sân bay?" tiếng hỏi, cảnh sát đổ mồ trả lời. Nhưng trung tướng Đính là tổng trưởng an ninh. Tổng trưởng không kiểm soát hết mọi việc đâu. Đính nheo mắt, coi như đó là một chuyện vặt. Nghe tôi, nếu trung tướng Đính không thuộc lại mọi sự, tôi cũng ra lệnh bắt bác sĩ. Đỗ Mộ nói như rít qua kẽ răng, chúng ta nên song phẫn. Tôi biết nhiều chiến phủ đại việc của thiếu tướng chết ở nhiều nơi. Kể cả ở B42 Nhưng tôi không thể làm khác Nếu tôi làm khác Không có cuộc cách mạng Tiếng phân trần Chưa chắc Đố mộ như hết tự kiềm chế Nghĩa là Nghĩa là không cần các biện pháp như bác sĩ đã làm Và nghĩa là không có bác sĩ Chúng tôi vẫn lật được diệm Này, ngay vui Để tranh cãi gây cấn Tôn tác đính chẳng quà giá lại, thiếu tướng không còn là đại diệt nữa chúng ta đã thỏa thuận rồi mời bác sĩ uống cho chúng tôi sau khi cúng ly bác sĩ trần kim tuyến ra khỏi phòng vợ con ông đang thắc thỏm chờ bác sĩ đi mà lòng ngổn ngang sự thế này rõ không ổn ông ta nhớ lời dặn sau chót của tôn Tất đính bác sĩ nên náo mình chớ để giới phật giáo thấy mặt họ có thể kéo biểu tình đập phá nhà bác sĩ bác sĩ cũng đề phòng giới thiền chú cháu hình như phong phanh biết bác sĩ nhúng tay vào vụ đạo chính họ cũng biểu tình đạp phá thế là như bị chăm nóng rồi còn gì tôi định chiến mộ ông diệm tiếng thăm chọ không nên chắc bác sĩ đọc báo biết việc làm của đại tá luân ông ta hành động phù hợp nổi tiếng nữa song không phải sự bắt trước nào cũng tốt cả đâu bác sĩ sẽ làm bia cho báo chí phỉ bán đổ mồm mộ, tung một thôi lời lẽ cay độc. Trung tướng Trương Văn Minh giữ khép mặt để hội nhân sĩ. Đây là một đại hội cho các đoàn thể triệu tập. Không từ sáng kiến của hội đồng quân nhân. Mặt mũi của chừng một người chẳng lạ gì với công chúng. Số khá đông vừa ra khỏi tù với tấm quân chương, chống chế độ độc tài gia đình trị, chống thật và chống giả. Số còn lại là các triết thức có tình tuổi. Thật tình thấy nhẹ nhõm hơn khi chuyến tỉ lực đổ để hội gần như không có ai cầm càn. Kỹ sư Phan Khắc Sử được cử nói mấy lời mở đầu và ông giới thiệu Trung Tứ Minh. Trung Tứ được quan hô khá lớn, ông bối rối vì cảm động. "Tôi cảm ơn quý vị." Trung Tứ Minh nói, "Tôi mong đại hội đóng góp thiết thực nhiều ý kiến." giúp cho hội đồng quân nhân và chính phủ trong lúc đất nước khó khăn. Tôi cũng đề nghị quý vị đề cử một hội đồng quân nhân sĩ đủ tài đức tư vấn cho hội đồng quân nhân và chính phủ. Tôi mong quý vị để quyền lợi quốc gia lên trên hết. Léa tra, tôi phải giữ cùng quý vị suốt đại hội. Song công chủ không cho phép. Trung tướng Lê Văn Kim, thiếu tướng Đỗ Mậu, thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ sẽ làm gì cùng quý vị? tôi sẽ xem lại biên bản chúc quý vị và gia quyến an khang vỗ tay nhưng có vẻ đại hội thất vọng vì chỉ chủ tịch nó quá ngắn tiếng vỗ tay giảm hẳn nồng nhiệt thủ tướng nguyễn ngọc thơ được yêu cầu trình bày chương trình hành động của chính phủ. Ông Thơ không sẵn sàng, nên nói khá lập cập. Ý duy nhất mọi người ghi nhận là Việt Nam Cộng Hòa đang thực hiện một cuộc cách mạng. song cách mạng ôn quà. Các vấn đề về kinh tế, xã hội và chiến tranh, về dân chủ đều bị bỏ qua. Lê Giang Kim giống một triết gia, lý luận về những khái niệm rất chung. Đỗ Mậu nói về những hy sinh của các chứng sĩ quốc gia để đánh đổ ngô triều Đại hội trở vào cảnh hỗn loạn Các nhân sĩ chân chính chán nản và lần lượt rút lui Phần mà đại hội coi như quan trọng nhất là giới thiệu người tham gia hội đồng chân sĩ con số lên đến trên 100, đủ hết Hà Thúc Ký, Vàng Quang Đáng, Hồ Hữu Tường, Trịnh Khánh Giàng, Vàng Khắc Sử. Nguyễn Thành Phương, Trần Chân Hương, Phan Quy Quát, Nguyễn Xuân Chữ, Hoàng Quỳnh, Thích Tâm Châu, Lê Chân Tức, Trần Chân Dân. Riêng Hà Thuốc Ký còn đưa ra một phương châm, đáng nào đổ máu nhiều, tức là có công chiều trong cách mạng 1 tháng 11, thì được quyền chính tỷ lệ cao trong hội đồng dân sĩ, trong chính phủ, đại hội bế mạc trong không khí, Ai cũng thấy mình phải là thành viên của hội trồng chân sĩ Một thứ siêu nghị diện Và phải là tổng trưởng Tướng biết minh ghé nhà lưng Thật ra nhà riêng của ông cũng cần nhà luân. Nhưng chưa bao giờ ông đến với bất cứ tư cách nào Cuộc chiến thăm không báo trước Đoàn xe vào cổng Luân vẫn còn mặc bia sa Khỏi thay quần áo làm gì Tướng Minh hệt hạt bắt tay Luân Trong lúc lực lượng bảo vệ tỏa quanh nhà Tôi ghét trùm ben lắm Mà mấy ông an ninh quân đội với tổng gia cảnh sát cứ bắt tôi theo Tướng Minh giả lã Có lẽ ông ấy khó chịu về sự vô trương lố lăng trước mắt Luân Một sĩ quan ông không ưa nhưng có phần nể Luân mời Tướng Minh ngồi Anh vào trong thay quần áo Trong bộ quân phục đính hàm đại tá, Luân chào tướng Minh thật nghiêm chỉnh. Ồ, sao xa long nhà đại tá méo mó và dơ quá vậy? Tướng Minh hỏi, Luân cười miễn, thuật lại chuyện ở bộ tổng tham mưu. Như vậy đó, tướng Minh trầm ngắm một lúc, kẻ thở dài rồi nói. Trà lên quân hàm, tức là trà lên chính mình, lúc nào cũng có bọn vô công tôi nghe tin đại tá đặt vòng qua trước mẫu ông tiệm ông nhu, tôi khâm phục. nhận đây, tôi muốn nói rõ với đại tá, như tôi nói với vợ chồng ông trần trung trung, cái chết của hai người ngoài dự kiến của tôi. tôi tin trung tướng, song làm sáng tỏ nguyên nhân đâu có khó. luôn nói giọng buồn bã, khó chứ. tôi hỏi thiếu tá nhung, anh nói là trong xe tối lắm, ai nổ súng đầu tiên thì anh không rõ. Xong nhiều người bắn Sau một lúc cãi cọ Ông Du chửi một số lính áp giải. Đó là cách giải thích dễ dại nhất Ông Du chửi Lính nổi nóng Bắn hai anh em ông Nhưng sự thể chắc không đơn giản như vậy Tôi cũng nghĩ như đại tá Luân thấy không cần kéo dài vụ này nữa Xin trung tướng chủ tịch cho biết Mục đích chuyến đến nhà tôi À tôi không hẹn Cũng hơi đường đột Sông tôi nghĩ là đại tá không chấp nhất. Giả mặt chất phát của tướng Minh gửi cho Luân sự xúc động. Vì ít ra, ông ta cũng là con người lương thiện, theo nghĩa đạo lý cá nhân phương Đông, và bị cuốn vào trò cờ bạc biệp, chắc là sở đoản của ông. Ngày mai, tướng Heskin triệu tập một cuộc họp quân sự liên tịch với tướng Đôn. Mỗi bên cử một sĩ quan tham gia, để bàn về biện pháp quân sự hiện thời. Tướng Haskin yêu cầu đại tá có mặt trong cuộc họp. Thưa Trung tướng chủ tịch. Tướng mình được tài ngang lưng. Chúng ta đổi cách xưng hô. Tôi không mấy gì ưa cấp chức này. Tại sao chúng ta không gọi nhau là anh em cho nó thân mật? Nếu Trung tướng cho phép. Lưng đồng ý. Anh nói đi. Giả tỷ tướng Haskin không nêu đích danh tôi. Có lẽ tôi bị bỏ sót tại ngôi nhà này. Chưa biết đến bao giờ. Anh đừng buồn, tôi không quen nói láo. Đúng vậy, mà không phải trong hội đồng, ai cũng đồng ý để anh giữ hội nghị ngày mai. Những người phản đối, có lý của họ. Tôi là một người cần lao gọt mà. Thôi, anh cay đắng làm chi? Ai mà không cần lao? Trung tướng không đáng cần lao. Phải, tôi không vô. Nhưng tôi vẫn thi hành chủ trương của ông Diệm, tức là đáng cần lao. Nào có khác gì? Kiện cũ không nên nhắc nữa. Bây giờ nên để tâm trí lo đại cuộc. Tôi muốn anh suy nghĩ và thử nói ý của anh trước tình hình hiện thời. Ta phải làm thế nào? Hội đồng quân nhân nói vậy chứ đâu có đồng tâm nhất trí. Chính phủ thì thiếu đầu đàn. Ông thơ hiền quá. Quân đội sao đảo chính? Ngoài mặt yên ổn mà bên trong thì ngảnh ngang dữ lắm. Các tướng dùng, siêu đoàn không phục trung ương Quân binh chủng này nghi kỵ quân binh chủng kia, khó. Tướng mình thốt lộ hết nhưng cái ông chỉ thốt lộ với người chí thân, Và chấm câu bằng tiếng khó như thú nhận sự bất lực. Hỏi nghĩ bàn về quân sự thì không phải không tìm lối ra được. Lưng nữa lời, "Song, ở nước cộng hòa chúng ta, vấn đề cần mổ xẻ là chính trị. Có cơ sở chính trị rồi thì sẽ có biện pháp quân sự thỏa đáng." Đó là chỗ yếu của hội đồng Có lẽ trừ ông Kim, ông Đỗ Mậu Chúng ta không ai có khiếu chính trị Ông Kim thì hay nói chuyện đâu đâu Còn ông Đỗ Mậu Nói thiệt tôi không ưa ông ta Cho đến nay Hội đồng quân nhân chưa dạy đường lối chung Một thứ bỏ lửng Luân quyết định thăm dò sâu hơn một mức Tỉ như việc chiến tranh Tỉ như việc hòa giải dân tộc Tỉ như chính sách ngoại giao Chưa có cái nào rõ ràng cả. Đánh nhau tới bao giờ? Dân người Việt đánh người Việt. Sau đó có khi Mỹ nhảy vô tàn phá quê hương mình. Chết chóc. Tôi băng khoan những điều vừa thưa với Trung tướng. Tướng Minh thở dài. Tôi biết chứ. Nhưng làm sao? Không lẽ không chống cộng? Tôi đã nghĩ tới Cao Miên. Tôi sẽ cử ông Trần Chánh Thành lên Nam Giang để vừa dàn xếp tranh chấp giữa hai nước. Vừa xem cái cách mà họ theo đuổi. Luân thấy hé ra một chút ánh sáng, nhưng anh giật mình. Trung tướng bàn ý giờ rồi với ai chưa? Tôi có trao đổi với anh Đôn, anh Kim, anh Xuân. Trao đổi sơ qua thôi. Ý của các ông thế nào? Anh Kim giống tôi nhiều hơn. Anh Đôn, anh Xuân chắc cũng vậy. Nhưng họ sợ. Tại sao chính phủ ta có vẻ căng với Pháp? Không phải chính phủ đâu, ông Đỗ Mậu, ông Thiệu thôi, có thể ông Khánh nữa. Tôi biết đang có một cuộc dẫn động bài pháp chống trung lập trong một số giới. Nói thẳng, cuộc dẫn động đó nhằm chống hội đồng quân nhân, cá nhân chủ tịch và các phó chủ tịch, nghĩa là cái trò điểm của hội đồng đang bị đe dọa nếu hội đồng không chủ động bỏ cái trò điểm mà thật sự trở thành một cái gì vững bền hơn. Luôn nhìn tướng Minh đâm chiêu mà thương hại Anh suy tính xem Có nên trắng thêm một bước nữa Chẳng hạn Hỏi về dương chân nhật Dương chân diệu Và khá nhiều anh em họ hàng của tướng Minh tập kết Hoặc cũng có thể đá về Nam Nhưng anh thấy chưa tiện Tôi sẽ dự cuộc họp Và sẽ chỉ nói về phương pháp hành quân tác chiến thôi Chỉ e chúng ta tốn công vô ích Sự thể không chậm chân tại chỗ Hội đồng đảo chính ông Diệm Thì một số tướng nào đó Cũng đảo chính hội đồng được Khó là làm lần đầu Làm lần đầu trót lọt Người ta chảy theo cương đó Mỹ cho máy bay đâm chào núi Để giết tổng thống phi luật tân Mastay State Hoặc dùng áp lực buộc ông Philbun ram Ông Lý thừa giảng Lưu trong Thì tại sao không làm như vậy ở Sài Gòn Tổng thống Kennedy bị bắn Sau khi tổng thống Diệm bị bắn Tôi nghĩ rằng Một thời kỳ tan bão bắt đầu, thời gian còn ít lắm, tôi thiết tha mong trung tướng tính gấp. Tướng mình chăm chú nghe, ông không có vẻ gì sợ hãi, nhưng hình ảnh cây trận mà luôn điểm qua, nhưng trong cặp mắt mệt mỏi của ông, luôn thấy nỗi lo lắng, hình như cao trọng hơn. Dân chúng Việt Nam chúng ta có tội tình gì? Tướng mình thốt ra một câu não ruột, Câu thốt ra khiến quân suýt trôi nước mắt. Bởi vậy, nếu tôi dự hợp và nói, thì sẽ không bao giờ trả lời nổi câu hỏi của Trung tướng. Họ nghĩ quân sự phải bàn dịch đánh nhau, chết chóc. Giới tướng Haskin chưa phải đã gây cắt lắm. Nhưng nếu người thay Haskin, theo lịch của Tổng thống Johnson đặt yêu cầu đưa chừng 100.000 quân vào Nam Việt, thì chúng ta sẽ có thái độ như thế nào? Tôi phản đối. Tướng Minh như thân hình ông nói một câu chắc nịch. Phản đối xung không thể có hiệu quả. Tôi sẵn sàng từ chức, cũng không phải là thượng sách. Thì không là thượng sách, nhưng chúng ta đâu phải diệt cộng, diệt cộng đánh lại Mỹ, còn chúng ta là đồng minh của Mỹ." Tướng Minh nói giọng đầy đau khổ, các mâu thuẫn nội tâm của ông bộc lộ rõ ràng. Lưng trắng môi, tội nghiệp cho ông ta. Đừng cho rằng, việc tiếp xúc với tướng Minh như thế là đủ. Hơn nữa, tướng Minh đang ngã lưng chào ghế, gánh nặng quá sức của ông. Ngày mai, tôi sẽ có mặt. Đã quyết định họp tại dinh độc lập, tôi không giữ. Tướng Đôn là trưởng đoàn. Tôi có cần trao đổi trước với tướng Đôn không? Nên trao đổi, anh hẹn điện thoại với anh Đôn. Từ giờ này, tôi quyết định bãi bỏ trạm quân cảnh. Xin phép Trung tướng. Luân nói giỏi chàng, tốt nhất cứ để trạm quân cảnh, có lợi cho an toàn của tôi hơn. Vậy cũng được, họ sẽ chuyển sang nhiệm vụ trái ngược với nhiệm vụ trước kia. Cảm ơn Trung tướng. Luân ngỡ là tướng Minh ra về, nhưng ông đến chỗ đặt điện thoại, quay số. Alo, Bộ Quốc phòng đó phải không? Cho tôi nói chuyện với Trung tướng Đôn. Tôi là Trung tướng Dương văn Minh. Luân ngắm về phía Minh, chóng nghề binh, là một dầm lẫn. Bây giờ làm quốc trưởng, ông còn làm lẫn hơn. Luôn nghĩ về chỉ chủ tịch hội đồng quân nhân. Anh đôn đó hả? Tôi Minh đây. Đến ngày mai làm việc với tướng Haskin. Tôi đề nghị anh gặp đại tá Nguyễn Thành Luân trước. Tôi hỏi đại tá, tôi đang ở nhà đại tá. Minh che máy. Anh Đôn hẹn anh ba chờ chiều nay tại Bộ Quốc phòng.